cũng như khi chứng kiến cảnh một chiếc xe vỡ tan tành. To mò như vậy cũng nguy hiểm vì những lý do tương tự. Hầu hết mọi người đều thấy thích thú khi nghe về vụ ly dị của một người nổi tiếng hơn là những hoạt động từ thiện của Warren Buffett đã tặng 37 tỷ đô la cho quỹ Bill Gates chẳng hạn. Hầu hết mọi người đều thích cuốn tạp chí có trang nghịa in hình các cô nàng gợi cảm hơn là chân dung nhà tư tưởng vĩ đại hoặc là nhà từ thiện lớn. Khi chúng ta đã hiểu rằng vô thức của mình đã ghi lại niềm vui hay sự hứng thú theo cách này thì chẳng có gì là ngạc nhiên khi những ám ảnh về dục vọng và chiến tranh xảy ra liên tiếp trong thế giới hiện nay của chúng ta. Ý thức hệ của một xã hội được phản ánh trong các chương trình TV hay những bộ phim mà người dân của họ xem. Rất nhiều bộ phim hay với thông điệp tích cực không thể bán được ở một số thị trường bởi vì đa số người dân ở đất nước này suy nghĩ tiêu cực. cũng bí mật Tác giả Rhonda Fine nói rằng bà không còn xem tin tức trên TV hay đọc tạp chí nữa vì các phương tiện truyền thông này đã thấm đậm tư tưởng tiêu cực. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ tiêu cực sẽ thu hút những điều tương tự cho cuộc sống của bạn. Khi người khác thành công, hãy kiểm soát đầu óc của mình thật cẩn trọng để đảm bảo rằng nó không gọi lên cảm giác ghen tị hay những sắc màu tiêu cực về người đó. Nếu bạn có một chút nào oán hận hay mất tự tin vì thành công của người khác, vô thức của bạn sẽ ghi nhận lại và chắc chắn bạn sẽ không thể thành công được. Vì thành công đồng nghĩa với đau đớn. Khi người khác được thăng chức, kiếm được hàng triệu đô la trong kinh doanh, hay đạt được bất kỳ một thành công nào, hãy để trái tim bạn ngập tràn tình yêu và vui mừng cho họ như chính bạn hay con cái của mình đạt được thành công này. Thấy tự hào về thành công của họ, hãy chỉ tạo ra những cảm xúc tích cực bên trong con người mình. Như thế, bạn đã bảo với vô thức của mình rằng, bạn cũng muốn những điều này. Đó là cách để nói rằng, hãy mang ngay những điều đó đến với tôi. Cầu chúc thành công cho người khác, thậm chí còn có sức mạnh lớn hơn tôn vinh, những may mắn của những người đã từng thành công. Điều đó làm bạn vui sướng, hạnh phúc, và vô thức của bạn sẽ đón nhận những chỉ dẫn đúng đắn, giống như một chiếc pom năng lượng tích cực, và những điều tốt đẹp, Bạn cho thẳng cho người khác sẽ quay lại với bạn. Vũ khí Boberang của thổ dân Úc ném ra bay tới đít rồi lại quay trở về chỗ người ném. Cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều. Rất nhiều người bổ rối với ý tưởng cho đi càng nhiều bạn sẽ nhận được càng nhiều. Làm sao có thể như thế? Suy nghĩ thường thường là nếu bạn cho đi một thứ gì đó, bạn sẽ có nó ít đi và vì thế bạn sẽ nghèo hơn chân lý vẫn luôn là chân lý bởi vì hạnh phúc bắt nguồn từ sự cho đi khi chúng ta chứng kiến, kiến niềm vui từ hành động chia sẻ một điều gì đó với người khác vô thức của ta sẽ nhận thức là hành động đó sẽ đem lại hạnh phúc từ đó vũ trụ của chúng ta sẽ đầy áp những ban tặng sống trong một thế giới ngập tràn tinh thần hào hiệp như vậy nghĩa là chúng ta cũng sẽ trở thành người đón nhận Một nhà hậu tâm vĩ đầy, với những khoản quyên góp lớn cho quỹ từ thiện luôn cảm thấy những gì mà họ làm là chưa bao giờ đủ. Khi nhận ra mình đã đủ giàu có, chúng ta sẽ giúp tạo dựng nên một nền móng mang lại thành công cho cuộc sống của chính mình. Những người tích cực và luôn mang tặng mọi người những gì tốt đẹp nhất của mình, thường gánh kết với nhau. Nếu bạn gặp được những người này, bạn sẽ thấy họ luôn có nhiều người bạn giống như mình. Họ luôn vui sướng được giúp đỡ người khác. Bằng cách này, họ đảm bảo rằng luôn có ai đó sẵn sàng giúp họ khi cần. Nếu bạn giúp đỡ một người bạn trong thời điểm ngạc nghèo, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ như vậy khi bạn cần nó. Người làm việc trong lĩnh vực tài chính hay trong chính phủ thấu hiểu sự cân bằng cơ bản khi một nguồn đầu tư nhỏ có thể đem lại lợi tức lớn gấp nhiều lần. Các nhà kinh tế học cũng hiểu rằng đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân Sẽ thúc đẩy sự phát triển và giúp chính phủ tạo ra mức thu nhập cao hơn nhờ nguồn thuế. Khi chính phủ đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống giao thông công cộng, có thể đó là một khoản đầu tư vĩ đại nhưng hứa hẹn mang lại lợi ích thổng lộ. Thêm nhiều tuyến tàu điện ngầm, nghĩa là giảm bớt tiêu dùng khí ga và khoản tiền tiết kiệm được từ việc này sẽ quay lại thúc đẩy nền kinh tế. Theo chiều hướng có lợi với nhà đầu tư ban đầu Nếu bạn nhận thức được kết quả trước Mới bắt tay làm việc ngược trở lại Như chúng ta đã thảo luận trước Bạn đã thấy rằng Càng đầu tư nhiều Thì lợi nhuận càng nhiều Kết quả của vô thức Người đạt được mức độ giác ngộ tinh thần cao Hoặc có thể nhìn thấy chân lý ở mức sâu sắc hơn Sẽ có khả năng nhận ra mối liên hệ Trong quá khứ giữa mọi người Rất nhiều gia đình trong kiếp sau vẫn là gia đình. Có chăng, chỉ là sự thay đổi vai trò trong họ. Hãy nghĩ về người trong cuộc đời bạn, như các thành viên trong đoàn kịch. Họ sẽ thay đổi vai diện từ vợ này sang vợ kia, nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau. Vòng quay sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi chúng ta lỡ rơi mất một chi tiết nào đó. Vấn đề là tư duy nhận thức của chúng ta, chết đi cùng đảo bộ, còn vô thức vẫn sống tiếp. Vậy nên những quyết định đã được nhận thức của bạn sẽ không liên quan nữa. Cảm xúc ẩn giấu trong vô thức mới quyết định kiếp sau của bạn. Tuy nhiên, bạn không cần phải nghĩ vượt ra ngoài bỏ kiếp sống này để nắm bắt được sự thật của nguyên lý cơ bản ấy. Hãy nghiên cứu những vòng quay đau khổ diễn ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể có được ý tưởng rõ ràng về cách thức hoạt động của vòng quay này khi nhìn vào nghi lễ nhập môn kinh khủng của một số hội sinh viên ở các trường đại học. Sinh viên năm nhất sẽ phải chịu rất nhiều thử thách tằn khốc và họ chỉ có niềm an ủi duy nhất là một ngày nào đó mình cũng thành sinh viên năm cuối và có thể bắt một sinh viên non nước nào đó chịu đựng những thử thách này. Chúng ta bước đi trong một vùng nước dự, khi niềm vui của mình đến từ mồ hôi nước mắt của người khác. Vòng quay này sẽ tiếp tục cho đến khi nhóm sinh viên năm cuối họp nhau lại và đặt một dấu chấm hết cho việc làm điên rồi này. Các vòng quay như vậy tiếp diễn liên tục trong xã hội, trong gia đình và thậm chí ngay trong cuộc đối thoại cá nhân. Một trong những vòng quay khó khăn nhất có thể giải phóng con người liên quan đến dục vọng quá khứ. Chúng sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta nhận ra nỗi đau khổ không dứt bắt nguồn chính từ những dục vòng này. Vứt bỏ chúng, rồi bước tiếp. Vô thức là động cơ của cuộc sống. Vô thức là sức mạnh của cuộc sống. Nó liên kết tâm trí ở một mức độ sâu hơn, ảnh hưởng đến bản năng, định hướng các kích thích tố hay còn gọi là học môn. Thơ dậy chỉ tưởng tượng, quyết định tâm trạng, mang lại lòng tin, cảm hứng cho chúng ta, và cuối cùng, quyết định cuộc sống ở kiếp sau của chúng ta sẽ như thế nào. Vô thức thực sự làm việc ở một chiều không gian cao hơn. Nó có quyền năng tạo ra rất nhiều điều đáng kinh ngạc trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, vô thức ghi nhận thông tin về cảm xúc ở cấp độ trường tượng, chứ không dựa trên những hiện thực vật lý chúng ta lĩnh hội từ thế giới. Vô thức không thể xác định được từ khác biệt giữa số lượng tiền khác nhau, nhưng nó hiểu được cảm xúc của bạn. Nếu một người quyên góp một đô la cho quỹ từ thiện, cũng cảm thấy vui vẻ như một người quyên góp 10.000 đô la, dấu ấn ghi lại trong vô thức trong hai trường hợp này là nhớ nhau. Nếu một người làm việc thiện, hãy để họ lập lại việc đó. Hãy để họ nhận ra niềm vui trong ấy, tích lũy điều thiện, mang lại hạnh phúc. Đức Phật. Nếu bạn muốn học hỏi thuộc tính tích cực ở người khác thì không nên tập trung vào những cái vật lý của chúng. Nếu bạn đua đòi theo diễn viên ưa thích của mình bằng cách ăn mặc và đi đứng giống hệt họ thì bạn cũng không đạt được thành công như họ. Điều bạn cần tập trung vào Là những phẩm chất bên trong Như lòng tin, tính siêng năng Sự cá nạm hay tinh thần bác ái của họ Chính những phẩm chất này Đã mang lại thành công Và giúp họ trở thành thần tượng của cả thế giới Chứ không phải là một khuôn mặt đẹp Vối thức Không chỉ lưu dự cảm xúc Mà còn cả hình ảnh Tuy nhiên Lưu lại hình ảnh về tương lai Một trong những mục đích của chúng ta ở đây Khó hơn rất nhiều so với việc lưu giữ những gì thuộc về quá khứ tương lai thường không rõ ràng trong đầu óc của chúng ta nếu bạn mong chờ một mối quan hệ hoàn hảo hãy hình dung về người mà bạn mong muốn trong đầu phát thảo những đặc điểm chính xác của người mà bạn muốn có trong cuộc đời mình hình dung, đức hạnh, sự giàu có và có tình cảm của họ hãy gửi đi gửi lại những hình ảnh này và thấm vào đó cảm xúc tốt đẹp cho đến khi chúng trở nên rõ nét khi ấy nó sẽ ghi dấu trong vô thức của bạn và vũ trụ sẽ vận hành phần việc còn lại cho bạn hòa nhập với cuộc sống bạn mong muốn vũ trụ giống như một tháp truyền hình với tất cả những tầng sóng tưởng tượng còn chúng ta thì như màn hình tivi bạn muốn điều gì hiện ra trên màn hình của mình cũng như khi bạn muốn xem một chương trình âm nhạc bạn bật kênh âm nhạc Nếu muốn xem tin tức, bạn sẽ bật thời sự. Bạn cũng phải lựa chọn kênh có tương lai mà bạn mong muốn. Nếu kênh của bạn thật đúng, nó sẽ thành hiện thực. Lý thuyết nhiều thế giới của vật lý lượng tử bảo chúng ta rằng những chuyện có thể xảy ra đều đồng thời diễn ra ở thời điểm hiện tại. Nhưng chúng ta chỉ đang sống ở một trong những hiện thực này. Vì thế, hãy lựa chọn tần số của thế giới mà bạn mong muốn. Bạn có quyền và có khả năng này bạn là người đóng vai chính. Nếu bạn đang ở nhà và muốn nghe nhạc thư giãn, nhiều khả năng bạn sẽ chọn kênh nhạc ra hay là các thể loại dị cảm thù khác. Khi bạn muốn nghe nhạc mạnh, bạn sẽ chọn kênh nhạc rock. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một điều gì mà chúng ta muốn trong cuộc đời của mình về hình dáng, hương vị, âm thanh và chất liệu. Khi bạn áp dụng lực hấp dẫn và để các giác quan của mình biết những gì mà bạn nghĩ, Bạn đã đến được với một chiều tiếp cận khác của chân lý. Chúng ta có thể nhận ra rằng, vũ trụ nằm trong chính bản thân mình, không phải một con đường nào khác. Tư duy có nhận thức của chúng ta thường gặp khó khăn khi phải nắm bắt vô thức vì hai công việc này hoàn toàn phân biệt. Nhiều nhà phát minh vĩ đại mà các khám phá của họ đã thúc đẩy loài người tiến nhanh về phía trước. Như Thomas Edison, thường không hiểu vì sao họ có thể có được những ý tưởng này. Một vài trong số đó, còn tin rằng họ chẳng nghĩ ra gì cả. Tất cả đều nhờ vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Rất nhiều vận động viên cũng nói rằng tài năng của họ là được Chúa ban tặng. Những nghệ sĩ có được cảm hứng sâu sắc khi đang vẽ hay chạm khắc, cũng tin rằng sức mạnh sáng tạo dẫn dắt bàn tay họ đến từ một nơi thần bí Những ca sĩ mang giọng hát có thể... Hàng gắn và lay động tâm hồn người nghe, cũng tin rằng đó là món quà của đấng bề trên. Tôi không có ý định hạ thấp những trải nghiệm quý giá này. Ngược lại, điều mà tôi muốn làm sáng tỏ chính là sức mạnh của cảm hứng kỳ lạ của những sáng tạo này, không bắt nguồn từ bất kỳ một nơi nào đó ngoài kia. Bạn không cần phải cầu xin bất kỳ nguồn năng lượng nào ở bên ngoài đó để có được chúng. Chúng đến từ chính bên trong bạn. Vô thức Nắm giữ sức mạnh này Hơn nữa Chúng là một sức mạnh vô hạn và vĩnh cửu Vô thức ghi nhận những thông tin từ Hàng ngàn kiếp sống Và nó tạo nên hiện thực ngày qua ngày của bạn Khi duy nhận tứ không thể nhìn thấy công việc Của vô thức Nên không có gì đáng ngạc nhiên Khi nó sẽ tìm kiếm những gì nằm ngoài bản thân Ví dụ như một đức thánh thần nào đó Để lý giải vì sao Mỗi người lại có một tài năng và sai lầm khác nhau Sức mạnh vô hạn của vô thức, không gói gọn trong cuộc đời của bản thân chúng ta, nó còn có ảnh hưởng đến hành động của người khác. thôi miên là một lĩnh vực thể hiện rõ ràng những ảnh hưởng của vô thức lên cuộc đời mỗi người. Đó không phải chỉ là việc một người đung đưa chiếc đồng hồ quả lắc trước mặt bạn và lặp đi lặp lại rằng, bạn sắp ngủ. thôi miên ở mức độ tinh vi hơn, diễn ra thường xuyên. Chúng ta vẫn thu miên người khác, và mọi người cũng làm như vậy với chúng ta và quảng cáo hiểu điều này. Đó là lý do vì sao mà họ sử dụng kỹ thuật lặp đi lặp lại. Họ muốn chắc chắn rằng họ đã đánh trúng đích khi vô thức của bạn đang đón nhận. Đó chính là thôi miên. Người biết khai thác sức mạnh của vô thức bằng cách này có thể áp dụng chúng để cải thiện đáng kể cuộc sống của mình. Một số người có khả năng này, ví dụ như đặt đồng hồ báo thức tinh thần chẳng hạn. Những người này khi cần dậy sớm để bắt kịp một chuyến bay Chỉ cần ra lệnh cho vô thức, đánh thức mình vào một giờ xác định. Bắt đầu một ngày bằng cách nhẹ nhàng thế này rõ ràng, dễ chịu hơn rất nhiều so với việc bị cắt ngang giấc mơ bởi một chiếc đồng hồ báo thức ông Phọng. Quảng thời gian trước khi ngủ rất quan trọng, vì trong thời gian đó, cánh cửa dẫn đến vô thức của chúng ta mở và đóng liên tục. Vậy nên nếu bạn vẽ nên một bức tranh tâm lý rõ ràng về mục tiêu tương lai trước khi ngủ, vô thức chắc chắn sẽ lưu nó lại. Vô thức cần đến trí tưởng tượng của bạn. Vì sao vô thức lại cần đến trí tưởng tượng của bạn? Như chúng ta đã thảo luận, vô thức không đón nhận thông tin từ thế giới ba chiều mà chúng ta cảm nhận bằng năm giác quan của mình. Nó chỉ đón nhận ấn tượng mà chúng ta có được thông qua các hình ảnh tâm lý chúng ta dựng nên và những cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm. Những người có trí tưởng tượng nghèo nàng sẽ khó mà có thể phát triển được Vì vô thức không thể phân biệt giữa hình ảnh tâm lý bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế với những gì được xây dựng trong tâm trí chúng ta Những hình ảnh tâm lý mà bạn có thể xây dựng để đạt được thành công của mình sẽ đưa bạn đến đích gần hơn Ví dụ như bạn có thể biết rõ vị trí của lối thoát hiểm ở nơi làm việc Nhưng nếu bạn không dựng nên một bộ phim tâm lý về cách chính xác Bạn sẽ thoát hiểm trong một trần hóa hoạn Thì khi sự việc thực sự xảy ra Có thể bạn sẽ đông cứng lại vì sợ Những người biết áp dụng sức mạnh của vô thức Sẽ vẽ nên trong đầu của họ Một bức tranh tâm lý về con đường thoát hiểm Trong trường hợp khẩn cấp Hình dung rõ ràng từng bước đi trên đường Họ không cần phải ghi nhớ điều gì trong trường hợp khẩn cấp Bởi vì vô thức đã biết điều đó từ trước Hãy tập luyện tạo nên hình ảnh tâm lý về các tình huống tương lai Hãy tự mình đi từng bước qua những kịch bản này Đôi khi bạn có thể luyện tập trong thực tế để những hình ảnh tâm lý của mình trở nên rõ ràng hơn Ví dụ như tham gia một buổi diễn tập phòng chống hỏa hoàng chẳng hạn Tuy nhiên, bạn cũng không cần thực tập sự luyện tập này một cách thể chết Tất cả những gì bạn cần là trí tưởng tượng của mình Đôi khi vô tức làm mọi việc không cần sự nỗ lực nào cả bất kể là tự nhận thức hay là cảm nhận những người mộng du có thể dòn dẹp nhà cửa hoặc gọi điện cho bạn bè mà không có một chút ý thức nào về việc mình đang làm vô thức không bao giờ ngừng ghi nhận những thông tin ngay cả khi chúng ta ngủ chúng ta có thể không ghi nhớ giấc mơ của mình nhưng tâm trí vô thức thì luôn ghi lại một kẻ trộm nhà băng có thể từ bỏ ý định của mình bởi một giấc mơ Vào đêm hắn định tiến hành vụ trồn. nếu hắn mơ thấy bị cảnh sát bắn và bí mật giữ lại cảm giác, rằng đó là định mệnh của mình, hắn rất có thể biến chuyện đó thành sự thật. Hắn không thể thức dậy và đuổi bỏ suy nghĩ đó. Như thế, vô thức đã làm việc hiệu quả. Tăng cường sức mạnh của vô thức. Cảm giác không phải phần việc của não bộ mà là của vô thức. Có một người bị bắn vào đầu và mất đi một phần của nào nạo khả năng tư duy của anh ta bị ảnh hưởng nhưng năng lực sáng tạo và cảm xúc vẫn còn nguyên người bệnh bị chứng Enheimer, mất khả năng suy nghĩ nhưng cảm xúc về niềm vui hay sự tức giận vẫn mạnh mẽ như trước khi bị bệnh thời gian và địa điểm không thể giới hạn cơ hội thành công vì vô thức của bạn làm việc ở một tầm cao hơn vô thức hành động như một đạo diện khi bạn viết kịch bản cho cuộc đời mình Nếu bạn nghĩ ra một kịch bản, trong đó bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình. Vô thức sẽ bắt đầu công việc tổ chức ra thời gian, địa điểm của cuộc gặp gỡ đó, và sẽ tương đồng với kịch bản ban đầu của bạn, đến kinh ngạc. Nhưng bạn phải tin tưởng vào sức mạnh của câu chuyện bạn dừng nên. Giống như một bộ phim, nếu diễn viên mất lòng tin vào đạo diễn, công việc của anh ta sẽ thất bại. Đạo diễn cũng không thích điều này khi chúng ta thất hứa. Khi bạn nói với vô thức của mình, Ví dụ rằng, bạn sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ trong khi sắp đến hàng trả nợ và bạn không thể đi được. Vô thức sẽ không tin bạn lần nào nữa. Vô thức thích phần thưởng. Hãy nhớ tổ chức ăn mừng thành công hay kỷ niệm những điều quan trọng đối với bạn. Niềm vui lớn sẽ khiến vô thức của bạn đón nhận, lưu lại cảm giác hạnh phúc và sẽ ghi nhớ những hình ảnh đã mang lại cảm xúc tích cực đó cho bạn. Có thể trong một thời gian dài, bạn đã có một giấc mơ và rồi từ bỏ nó. Điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ không thành sự thật trong tương lai. Bạn phải nhang lại niềm tin của mình. Đôi khi có thể mất tới hàng năm trời hoặc là cả thập kỷ mới có thể có một giấc mơ khai hoa kết quả. Sự thật là Marco đã xây dựng nên giáo đường của Thánh Peter vào năm ông 72 tuổi. Hãy thường xuyên nuôi dưỡng vô thức của mình hết sức có thể và lưu trữ, thu nhập những cảm xúc cũng như các hình ảnh tâm lý của bạn, cho đến thời điểm nó đủ mạnh để biến chúng thành hiện thực. Việc này giống như chờ đợi một quả trứng nở thành con chim non. Lòng chứng nhẫn là điều thiết yếu, vì chú chim non chỉ xuất hiện khi hồi tụ đủ các điều kiện cần thiết. Nhà vật lý ưu việt, Nair Sproul, nói rằng cấu trúc nguyên tử của ông, thứ đã tạo nên một cuộc cách mạng khoa học trên thế giới, và là cơ sở của hầu hết các công nghệ hiện đại ngày nay bắt nguồn đơn giản từ giấc mơ, nó trở thành hiện thực, khi đến đúng thời điểm. Người có thể để những cảm xúc trong sâu thẳm bản thân của mình xuất hiện, sẽ đạt được thành công lớn. Những họa sĩ bậc thầy để năng lượng cảm xúc của họ chạy tràn qua nơi sâu thẳm nhất của trái tim, và tâm hồn mình trước khi cầm cọ Đó là nơi cảm hứng thực sự xuất hiện, không phải từ năm giác quan mà chúng ta quan sát được. Các tác phẩm vĩ đại, đều được bắt nguồn từ vô thức suy nghĩ bước vào thế giới của vô thức dễ dàng khi chúng ta ở trạng thái thôi miên hoặc khi sự tập trung của ta đang bị lôi cuốn hoàn toàn các nhà thôi miên sẽ yêu cầu bạn nhìn theo một con lát đông đưa hay nhìn dung ra những thứ phức tạp để bạn có thể tập trung trọn ràng khi đến đúng thời điểm chúng có thể đưa ra những gợi ý cho vô thức Benjamin Franklin thấu hiểu sức mạnh của sự đánh thức vô thức. Ông thường để mình trôi vào trạng thái thôi miên bằng cách quay hai quả bóng nhỏ trong bàn tay của mình khi nằm trên giường. Rất nhiều ý tưởng sâu sắc đã xuất hiện trong đầu của ông bằng cách này. Vô thức của một đứa trẻ được mở ra rất dễ dàng, nhưng khi đứa trẻ ấy lớn lên, tất cả mọi trải nghiệm trong cuộc đời sẽ dựng nên một bức tường bao quanh vô thức ấy. Người trưởng thành thường không gì cởi mở trái tim mình, và để người khác nhìn thấu vào bên trong đó. Điều này chỉ xảy ra khi họ đang đau cổ tột cùng, hoặc thân hoan cực điểm. Khi người khác đang ở trong một trạng thái này, hãy chắc chắn là bạn thể hiện được sự cảm thông sâu sắc, hoặc lời chúc mừng của mình đến với họ, giúp đỡ họ, hoặc làm bất kỳ điều gì thích hợp với tình huống đó. Đó là thời điểm mà vô thức của một người có thể đón nhận và coi trọng nghĩa cử này nhất, tạo nên một mối liên hệ vào những lúc như thế, Sẽ có ích với họ Và coi trọng nghĩa cửa này nhất Tạo nên các mối liên hệ vào những lúc như thế Sẽ có ích với họ Và lưu lại trong họ ấn tượng Về bạn cho đến tận cuối đời Những hành động ngược lại Ví dụ như lấy đi đồng xu cuối cùng của một người Vừa mới phá sản Hoặc không tham dự đám cưới của một người bạn thân Để lại những ấn tượng sau này Sẽ ám ảnh bạn Hành động kiểu này Thậm chí còn có thể khiến bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự con người thường liên kết với nhau trong cơn khủng hoảng. Những người lính trên chiến trường có thể đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở thời điểm tai họa đang bủa vây xung quanh, vô thức của họ hoàn toàn cởi mở và họ sẽ liên kết với nhau một cách sâu sắc. Rất nhiều liên hệ bệnh chạc trong cuộc đời một con người bắt nguồn từ khoảng thời gian thường khác như vậy. Nên sử dụng vô thức như thế nào? Năm giác quan của chúng ta gửi tín hiệu đến bộ não thì chúng có liên hệ với thế giới bên ngoài. Tư duy nhận thức, chủ yếu liên hệ với chức năng của nào, sẽ sử dụng trí nhớ để thiên dịch thông tin mới và cho chúng ta biết nó là gì. Người có đầy đủ các giác quan sẽ có thể thiên dịch được những sự vật hiện tượng họ bắt gặp trong thế giới không gian ba chiều của chúng ta. Như chúng ta đã biết, vô thức không tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài. Như thế có nghĩa là Chúng không lưu giữ quy ước bằng ngôn ngữ. Cũng bí mật tập trung vào một điểm quan trọng là chúng cảnh báo ta phải rất cẩn trọng với các từ không, đừng. Vô thức không thể ghi nhớ câu phủ định, chỉ lưu lại cảm xúc. Nếu như bạn nói hay nghĩ, mình không muốn nghèo khó, thì vô thức sẽ ghi lại cảm giác về sự nghèo khó. Khi chúng ta nghĩ, mình không muốn mất công việc này, thì chỉ có cảm giác về tình trạng thất nghiệp được lưu lại. Mình không muốn bị ốm, là suy nghĩ gắn liền với cảm giác về bệnh tật. Tránh rơi vào những chiếc bẫy này rất đơn giản. Bạn chỉ việc không bao giờ nghĩ về những điều mà bạn không muốn. Nếu bạn không muốn gặp người độc ác, đừng nghĩ đến họ. Nếu bạn làm thế, suy nghĩ về sự nhẫn tâm sẽ lưu lại trong vô thức của bạn. Thay vào đó, bạn nên tập trung suy nghĩ của mình vào việc gặp gỡ những người điềm tịnh và thân thiện hơn. Nếu bạn lo lắng về cân nặng của mình, hãy nghĩ tích cực về cơ thể mà bạn muốn, chứ đừng chán ngẳng về cơ thể bạn có. Nếu bạn không muốn bạn bè mình trễ hẹn, hãy bảo họ đến đúng giờ. Nếu bạn không muốn thua cuộc, hãy chỉ đập trung vào chiến thắng. Một vị tướng đã nói với quân của mình, chúng ta sẽ không bại trận. Câu nói ấy sẽ thu hẹp cơ hội chiến thắng vì đã treo vào tâm trí của những người lính cảm giác về thất bại có bổ số ví dụ về điều này, nhưng tất cả đều khẳng định tính đúng đắn của luận điểm quan trọng mà chúng ta đã thảo luận. Luôn suy nghĩ tích cực. Có điểm tích cực và tiêu cực trong mọi điều xung quanh của chúng ta, giống như mặt phải và mặt trái của một đồng xu. Hãy đảm bảo rằng đồng xu của bạn luôn hướng mặt phải lên trên. Hãy tập trung vào sự trung thực thay cho sự lừa dối. Thực tế, nếu như bạn loại bỏ hoàn toàn những từ như cam kết hay dối trái, ra khỏi đầu của mình, bạn sẽ thấy xung quanh mình toàn những người thân thiện và trung thực. Nếu bạn không loại bỏ được chúng, vô thức chắc chắn sẽ ghi lại thông tin này, và đến một lúc nào đó, chúng có thể mang đến kết quả không mong muốn cho tương lai của bạn. Jacques Canfield đã từng chia sẻ trong cuốn bí mật về chuyện mẹ Thera từ chối không tham gia biểu tình chống chiến tranh. Bà bảo rằng, Bạn sẽ chỉ tham gia những cuộc tuần hành vì hòa bình. Nếu bạn luôn nói với mọi người một cách tích cực, và suy nghĩ của bạn phản ánh trung thực tư duy của mình, bạn sẽ nhận ra rằng, cách suy nghĩ này sẽ thấm sâu vào tính cách của bạn. Bạn sẽ trở thành một người tốt, và cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn ngập những điều tốt nhất, cùng những con người tốt nhất. Những điều tối mật, sức mạnh của vô thức 1. Vô thức là một cơ sở dữ liệu rất mạnh, hoạt động cao hơn tư duy nhận thức. Nó chỉ ghi lại những suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc lặp đi lặp lại, không tiếp nhận bất cứ một thông tin nào từ năm giác quan thể chất. Vì thế, nó không hiểu được giá trị hoặc số lượng như các giác quan thể chất kia, mà chỉ thấu hiểu sức mạnh của những cảm xúc xuất hiện sau đó. 2. Ngôn ngữ và suy nghĩ là công việc của tư duy nhận thức. Và não bộ, vô thức của chúng ta, không hiểu ngôn ngữ, chỉ thấu hiểu cảm xúc và những hình ảnh mà lời nói dừng lên. Vì thế, hãy tránh suy nghĩ về điều bạn không muốn với những từ như không hoặc đừng, và bắt đầu suy nghĩ về điều mà bạn thực sự mong muốn. 3. Nếu bạn cảm thấy ghen tị với thành công của một ai đó, nghĩa là bạn đã bảo với vô thức của mình rằng bạn không muốn thành công. Hãy để trái tim mình tràn ngập niềm vui khi người khác làm tốt, và điều đó sẽ chuyện đến vô thức của bạn những thông điệp đúng đắn rằng, tôi cũng muốn thành công. 4. Đừng thù hận Làm hay nói điều xấu với người đã từng hại bạn sẽ khiến vô thức mang điều tương tự đến với bạn. 5. Nếu bạn thấy cấu kịnh hay bực bồi, hãy nhớ lại quảng thời gian hạnh phúc của mình. Ví dụ như nếu bạn đang gặp trục trặc trong gia đình, hãy nhớ lại khoảng thời gian ấm áp và vui vẻ. Nó không chỉ xua dịu đi tâm trạng của bạn, mà còn xoay chuyển tình thế hoàn toàn. 6. Hãy để từng lời nói mà bạn nói ra đều là những điều tích cực và lưu chúng lại trong tâm trí bạn. Nếu làm theo quy tắc này, bạn sẽ thấy mình được sống giữa rất nhiều người tuyệt vời và cuộc sống của bạn sẽ giàu có lên từng ngày một bởi những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể ban tặng. 7. Vô thức Không thể phân biệt giữa một bức tranh tâm lý bắt buồn từ trải nghiệm quá khứ với những gì mà chúng ta tạo ra liên quan đến tương lai. Bạn không cần phải thành công trong quá khứ mới có thể đạt được nó trong tương lai. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra hình ảnh tâm lý rõ ràng về những điều mà bạn muốn có. Vô thức sẽ ghi nhớ và biến nó thành hiện thực. 8. Bạn không nhất thiết phải quyên góp một số tiền khổng lồ cho quỹ từ thiện để trở thành một vị thánh. Hãy cho đi và giúp đỡ đúng những thời điểm với cảm xúc đúng đắn. 9. Vô thức của bạn vẫn hoạt động ngay cả khi bạn ngủ. Vì thế hãy suy nghĩ tích cực trước khi ngủ, rồi thức dậy thật sảng khoái và tươi mới. 10. Hãy tránh những chương trình, bộ phim hay tin tức buồn. Nếu không thể tránh được thì hãy suy nghĩ tích cực và đưa ra giải pháp để cải thiện tình hình đó. 11. Vô thức tạo ra thói quen và cá tính của bạn. Những điều khiến bạn là duy nhất, vừa theo thông tin bạn lưu trữ trong cuộc đời mình và những gì đã qua. Để trở thành một người tốt đẹp hơn, bạn phải luyện tập thường xuyên thói quen tốt như tính kiên nhẫn, sự cân cô và thể hiện lòng trắc ẩn của mình với mọi người. Khi những phẩm chất này được lưu trữ trong vô thức của bạn, Bạn sẽ suy nghĩ tích cực Cảm thấy tốt hơn Và thu hút những gì mà bạn muốn Đến với cuộc đời của mình Quý vị và các bạn Vừa theo dõi xong nội dung của chương 4 Sức mạnh của vô thức Xin mời quý vị và các bạn Đến với nội dung của chương 5 Niềm tin, cảm bậy Và những khả năng Đức Phật dạy cho ta rằng Chớ vội tin điều gì cho đến khi có thể kiểm chứng tính đúng đắn của chúng bằng chính kinh nghiệm của bản thân mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng, mà sẽ tiếp cận được với mối quan hệ nhân quả, ẩn chứa trong mọi sự vật, hiện tượng, và cũng học được thực sự điều gì là đúng, là sai, hơn là cứ khư khư dự lấy ý kiến hay quan điểm của riêng mình. Những điều bị ảnh hưởng nhiều bởi trình độ giáo dục hay nền kinh tế xã hội, hoặc đất nước ta đang sống, các phương tiện truyền thông, cũng như nhiều yếu tố ngoại cảnh khác. Có một đức tin mà ta không cần phải kiểm chứng lại, tính chân thật của nó, đó là niềm tin vào chính bản thân của mình. Như chúng ta đã thảo luận ở chương 1, niềm tin này là chìa khóa của cảm hứng. Nó là động lực để bằng suy nghĩ, nói năng và hành động hiệu quả nhất để đem lại thành công cho cả thế giới nội tâm, cũng như thế giới bên ngoài của bạn. Cuộc đời của chúng ta đầy ấp những bất ngờ, những thay đổi cơ bản, tốt hơn hay xấu đi, xảy ra đều đặn và gợi ý lên những cảm giác khó chịu, rồi nổ sợ hãi bên trong con người ta. Với quá nhiều điều không chắc chắn, thì việc chúng ta bám viếu lấy những đức tin mang lại cho ta cảm giác an toàn và bình ổn trong cuộc đời là hoàn toàn tự nhiên. Chúa, Allah, Yesu, Muhammad và Đức Phật đều là những chủ thể của niềm tin tôn giáo trên thế giới niềm tin ở lời răng của họ có thể có ích vì ta tìm được trong đó sự sáng suốt và lẽ phải cũng có những tín ngưỡng lạc khỏi con đường sáng suốt thực sự như thuật chiêm tinh nghệ thuật siêu linh điềm mê tín và lễ nghi tín ngưỡng không cần biết có sự thật nào ẩn chứa trong những điều này hay không nhưng đó là bài tập nuôi dưỡng nỗi sợ hãi và tham vọng của con người vì thế Đó không thể là con đường đích thực dẫn tới thành công và chắc chắn không phải là con đường dẫn tới sự giải thoát để được khai sáng. Bất chấp hiểu biết sâu sắc có trong rất nhiều truyền thống tôn giáo chiến tranh và thù hận dựa trên đức tin vẫn xảy ra liên miên. Khi sự sáng suốt trở nên lầm lạc và chìm đóng trong những mê tín cũng như khát khao của con người hậu quả mang lại thật khôn lượng. Người thông thái không bao giờ tin tưởng rằng những thứ bắt nguồn từ ham muốn của họ có thể đúng đắn và mang lại lợi ích lâu dài. Chúng ta cư xử ngu dốt và tạo nên hàng đóng phiền toái cho bản thân mình và cho cả thế giới trong khi lại tìm kiếm sự cứu rỗi từ những thế lực bên ngoài thay vì nhìn thấu tư duy của chính mình. Sau tất cả, chính đầu óc của chúng ta lại tạo nên các vấn đề và thực sự là tạo nên thế giới của chính mình. Đức tin của Đạo Phật bắt nguồn từ sự hiểu biết. Đạo Phật không dạy cho chúng ta tin rằng mỗi người có thể có một số vận định trước hay định mệnh. Mặc dù rất nhiều người theo Đạo vẫn tin như vậy. Nhưng Đạo Phật thực sự dạy cho ta rằng mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời ta đều là kết quả của những việc ta làm. Đó là quy luật tự nhiên. Nguyên nhân tạo nên kết quả. Việc tập luyện nhận thức về mỗi người Cũng là bản chất của tự nhiên Người ta nhìn sâu vào trong bên trong Tự biến mình thành chủ thể Để nghiên cứu và dữ liệu được thu nhập Đẩy sinh từ những hiện tượng bên trong Thường khó quan sát Như suy nghĩ và cảm xúc Chỉ bằng cách phân tích cẩn trọng Về những hiện tượng này Chúng ta mới có thể phân định đúng sai Nếu không nhìn ra nỗi nguyên nhân Và kết quả rõ ràng Bằng cách phân tích những gì diễn ra bên trong mình Chúng ta sẽ bám dai dặn Vào những đức tin ngu ngốc Đức Phật dạy cho ta không đặt niềm tin của mình vào những gì mà chúng ta nghe thấy, những điều mà người khác tin, lời đồn, truyền thống, lời nói trong sách vợ, giả định, logic, hình dáng, mối quan hệ với một lý thuyết nào đó. Danh tiếng của người đưa ra ý kiến này, hay thậm chí là những gì mà bậc thầy của bạn dạy bạn. Mối liên hệ giữa nỗi sợ và niềm tin. Bạn sợ thất bại vì bạn tin rằng mình sẽ thất bại. Khi bạn loại bỏ được niềm tin này, phần lớn cảm giác sợ hãi trong bạn cũng sẽ bị phá bỏ ngay lập tức. Nếu bạn tin rằng vợ hay chồng của mình không bao giờ là người phản bội, thì bạn chẳng có gì phải sợ hãi cả. Trong tình huống này, nỗi sợ không mang lại lợi ích gì mà chỉ làm cho tình huống xấu đi, ngay cả khi họ thực sự lừa dối bạn. Hãy suy nghĩ tích cực và biến những cảm xúc tiêu cực trong bạn thành tích cực nhất có thể. Nếu bạn tin rằng Bạn có thể thất bại Hãy ngăn mình khỏi cảm xúc đó Tin tưởng hoàn toàn vào thành công chắc chắn của mình Rồi thành công Sẽ đến với bạn Chỉ suy nghĩ tích cực thôi Thì không tạo được sức mạnh đến thế Nhưng nếu bạn tin tưởng chân thành rằng Bạn nghĩ đúng Trong khi suy nghĩ của bạn Lại được củng cố từ những gì mà bạn tin tưởng Thì sức mạnh sáng tạo của vũ trụ Sẽ được vận hành Một số người nghĩ rằng Họ sẽ giàu có Nhưng họ không thực sự tin tưởng điều đó. Hãy nhìn lại cuộc sống của chính mình, xem bạn có giống họ hay không. Tất cả các vận động viên đều nghĩ về chiến thắng. Nhưng suy nghĩ này phải được củng cố bằng niềm tin không thể lây chuyện rằng họ sẽ chiến thắng. Không có niềm tin này, suy nghĩ của họ sẽ trở nên vô ích kỳ. Chúng biến thành bong bóng nổi trên mặt nước và rồi sẽ tự tan biến như thể chúng chưa từng tồn tại. Nếu có bên mình sức mạnh của niềm tin, chắc chắn họ sẽ tập trung được sức mạnh, chuẩn bị tốt cho thời điểm thi đấu. Niềm tin có thể dễ dàng lan truyền từ người này sang người khác. Ví dụ như bạn đang làm việc trong môi trường công sở, và bạn tin rằng một trong số những đồng nghiệp của mình không làm tròn trách nhiệm. Rồi bạn cho những đồng nghiệp khác biết cảm nghĩ của mình và gợi ý rằng có lẽ người này phải bị các chức. Một khi bạn đã gieo vào đầu óc của đồng nghiệp của mình hạt giống này, hiển nhiên họ sẽ bắt đầu nhận ra lỗi của người kia sâu sắc hơn. Không bao lâu sau, có thể họ sẽ nghĩ rằng anh ta không thích hợp với công việc nữa. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể áp dụng theo chiều hướng tích cực. Nếu bạn tin rằng tên của bạn sẽ đứng đầu trong danh sách thông báo những người được thăng chức sắp tới, mọi người cũng sẽ tin như vậy. Và trong môi trường công sở thì rất có thể Xét của bạn rồi cũng sẽ tin như thế. Nếu chúng ta xem lại ví dụ được nêu ra ở chương 1 về Harry Paul và sự động viên của người vợ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng nếu người vợ hoặc người chồng tin tưởng ở bạn và nói vậy, cơ hội thành công của bạn tự nhiên sẽ được nhân lên gấp đôi. Những nhà lãnh đạo quả quyết thành công rất hiểu biết bí mật này. Họ truyền niềm tin của mình đi thật xa và thật rộng cho đến khi sự vận động của họ trở nên rộng khắp để đạt được mục tiêu của mình Jimmy Hoffa là một thiên tài ở lĩnh vực này ông đã tập hợp được hàng trăm nghìn lao động thu nhập thấp và làm việc quá sức để dựng nên một nghiệp đoàn đặt nền móng cho tầng lớp trung lưu của Mỹ ông làm được điều này vì ông thực sự tin tưởng vào những gì mà mình đang làm rất tiếc hầu như tất cả các bạo chúa kinh khủng nhất của thế giới cũng đều biết quyền lực này của Đức tin những người như thế Gắn kết suy nghĩ của mình với một niềm tin vô cùng mạnh mẽ, lôi cuốn họ và đầu óc của những người đi theo. Từ đó họ tập trung được nguồn lực động viên to lớn và reo rác nổi kinh hoàng của họ lên toàn thế giới. Niềm tin vô cùng mạnh mẽ và có thể mang lại kết quả có lời hoặc có hại. Một sự thật đáng buồn là ngày nay niềm tin thường bị lôi kéo theo chiều hướng có hại và đó là lý do vì sao chúng ta có nhiều đến thế những nạn đói, bạo lực và chiến tranh. Nếu ngay từ đầu, chúng ta giữ niềm tin ngu xuẩn, chúng sẽ như một mảnh đất màu mỡ, để nảy sinh nặng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, và bất kỳ suy nghĩ nào khác có thể gây ra khổ đau. Đừng quá cả tin, hãy sử dụng sức mạnh của niềm tin một cách hiệu quả và đúng đắn. Cũng giống như suy nghĩ, niềm tin có hai thái cực tốt và xấu, nhưng mạnh hơn suy nghĩ rất nhiều. Hãy sử dụng niềm tin một cách tích cực, và bạn sẽ có thể điều khiển số phận của mình có lẽ không có bằng chứng thuyết phục nào hơn về quyền lực của niềm tin và câu chuyện của Maurice Guzman đã được kể trong cuốn bí mật. Một tai nạn máy bay đã khiến cho ông bị bại liệt và bác sĩ đã báo rằng kỹ năng vận động duy nhất còn lại của ông chỉ là khả năng nháy mắt. Nhưng ông tin rằng ông sẽ có thể đi trở lại. Ông nhìn thấy hình ảnh này trong đầu mình và những gì còn lại đã trở thành lịch sự. Ngày nay, morris Được biết đến với cái tên là người đàn ông màu nhiệm, ông hiểu cách sử dụng quá trình sáng tạo là bậc thầy về khả năng truyền sức mạnh sát đá của niềm tin và hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc vào những mong ước của mình. Những điều tối mật, niềm tin, cạm bậy và những khả năng. 1. Niềm tin có thể mang lại cho ta nguồn cảm hứng và động lực quan trọng cần thiết để đạt đến thành công. 2. Niềm tin có thể lan truyền cho người khác. Trẻ em sẽ tin vào bản thân chúng, nếu bố mẹ của chúng cũng tin tưởng thế. 3. Niềm tin mạnh hơn suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ tích cực thôi, thì bạn sẽ không thu được nhiều, nếu như bạn không thực sự tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Nếu làm được điều này, thành công sẽ đến với bạn rất nhanh. Thứ tư Để làm việc tốt, chúng ta phải tin vào bản thân mình, tin vào những gì mà mình nói và làm. Tin vào những gì đúng đắn và sáng suốt. 5. Đừng biến mình thành chỗ chứa mọi ý kiến ta nhận được. Đừng dễ dàng tin tưởng mù quán. Thay vào đó, hãy lưu ý lời Đức Phật đã dạy là chứng minh sự thật với chính bản thân mình mà không dựa trên lời dạy của người khác. Ngay cả lời khuyên này cũng vậy. 6. Quyền lực của niềm tin được gia tăng bởi sự chuẩn bị thích đáng. 7. Nếu một điều quan trọng sắp xảy ra với người thân của ta, niềm tin của chúng ta vào họ sẽ rất có ích. Vậy nên, hãy chân thành tin tưởng họ. 8. Đầu tiên, bạn phải tin tưởng ở bản thân mình. Điều này sẽ khiến cho mọi người tin tưởng ở bạn. 9. Niềm tin thực sự đến từ sâu thẳm mỗi người. Niềm tin này sẽ để vô thức của bạn liên hệ với quyền lực trong vũ trụ và tạo nên hiện thực của bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 5 Niềm tin, cạm bậy và những khả năng Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 6 Cạm bẫy của Dục vọng Trong Phật giáo, dục vọng được coi như là một nguyên nhân chính của mọi khổ đau và sầu muộn Dục vọng và thèm muốn như một chướng ngày vật khiến cho vô thức không thể giúp bạn nhận ra quinh hướng cơ bản của mình Đầu óc tràn đầy những dục vọng, không thể nào bình yên được. Nó sẽ luôn cảm thấy thiếu hụt và không toàn vẹn. Nó lo lắng, nó dao động, nó băn khoăn và sầu muộn. Chúng ta phải học cách giảm bớt nhiều nhất những khẩn cầu của mình. Ngừng ước ao và từ bỏ dục vọng. Ta có thể dễ dàng nhìn thấy dục vọng gây đau khổ như thế nào bằng cách hình dung một điều gì đó bạn thực sự mong muốn trong cuộc đời mình. Một điều mà vì lý do nào đó bạn chưa có được. Hãy quan sát những cảm xúc xuất hiện trong khi bạn nghĩ đến nó, sự thiếu hụt của nó trong cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy như thế nào. Bạn có thấy như có một quả bóng đầy khí nóng dâng lên trong ngực không? Có thấy như có một cục tức đang chặn ngăn cổ họng của bạn hay không? Hoặc là có thể bạn vượt qua những điều này nhưng với cảm xúc hết sức nặng nề Chắc chắn, đó là cảm giác của sự không toàn vẹn. Không được thỏa mãn với những gì mà mình đang có Dục vọng tạo nên khổ đau Phật giáo giúp cho người ta nhận ra rằng Thèm muốn và kéo theo đó là khổ đau Xảy ra đồng thời cả khi bạn muốn hay là không muốn một điều gì đó Khi chúng ta muốn một điều gì đó Là tự nhiên chúng ta không muốn điều ngược lại Ví dụ như Nếu bạn muốn mình giàu có Tất nhiên hàm ý bạn không muốn mình nghèo khổ hạnh phúc và khổ đau che bóng lẫn nhau. Bạn sẽ không tìm được cái này mà không nhìn thấy hình bóng của cái kia. Cách duy nhất để giải thoát vòng quay lẫn hồi này là từ bỏ mọi dục vọng trong tâm trí. Khi ta nhìn nhận người khác qua lăng kính của dục vọng, đó là khi ta muốn họ phải phù hợp với nhu cầu của ta. Phản ứng tích cực hoặc là tiêu cực sẽ tự động xuất hiện. Nhưng nếu ta nhìn họ đúng theo con người của họ, không phải như con người ta muốn ở họ, ta sẽ nhận ra sự thật. Bằng cách này, chúng ta thoát khỏi những đánh giá tích cực hoặc tiêu cực và nhờ thế ta cũng tránh được cảm giác vỡ mộng hoặc là thất vọng. Hãy nghĩ đến hình ảnh một con sư tử đang truy đuổi con mồi với một cơn đói. Không cần biết nó đang đói đến mức nào, nó sẽ không vội vã đuổi theo con mồi mà sẽ giữ cơn thèm trong khả năng kiểm soát và chờ đợi đến thời điểm thích hợp mới tấn công. Nếu như con sư tử để mặc cho cơn đói điều khiển và điên cuồn đuổi theo con mồi trước thời điểm thích hợp. Nó sẽ rất khó khăn để có thể săn được con mồi. Điều này cũng đúng với ý tất cả chúng ta. Khả năng kiểm soát, thèm muốn và tâm trạng là điều thiết yếu để đạt được thành công. Hãy thử làm theo ví dụ sau đây. Bạn hãy đến một khu mua sắm sầm uất vào chiều thứ bảy Hãy tạo ra hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc một cách rõ ràng trong đồ mình về một chỗ đổ xe hoàn hảo đang chờ bạn trong khu để xe. hãy quan sát Mình đi vào khu để xe đó và truyền cho những hình ảnh này cảm giác về lòng tin và thành công. Hãy chắc chắn rằng hình ảnh này trong đầu của bạn cực kỳ rõ ràng và sống động và cũng chắc rằng bạn hoàn toàn không hề có dục vọng nào trong đó. Bạn phải tin tưởng rằng đó là số phận của bạn trong hôm nay. Bạn sẽ có chỗ để xe đó. Dục vọng chỉ mang lại cho bạn cảm giác không thoải mái và nó sẽ khóa chặt quyền năng sáng tạo vô thức của bạn. Với niềm tin tuyệt đối không nhúm sắc màu của dục vọng thì việc bạn sẽ có được một chỗ để xe hoàn hảo là một kết quả tất yếu. Hãy sử dụng quá trình này như tất cả các viễn nhân đã làm. Hãy sử dụng nghệ thuật suy nghĩ để đạt được mục đích. Như thể bạn là một người có dục vọng nhưng đừng bao giờ để những cảm giác về dục vọng đó xâm chiếm tâm trí của bạn. Hãy là con sư tử sang mồi, tập trung vào mục tiêu của mình cho đến khi con đường dẫn đến thành công tự xuất hiện. Đó là cách vô thức và tư duy nhận thức của bạn hợp tác với nhau. Vô thức chuẩn bị con đường cho bạn, còn bạn cũng phải sẵn sàng để đạt được nó. Đầu óc của chúng ta làm việc một cách kỳ diệu, đến mức những hiểu biết về thế giới thứ ba chiều của chúng ta còn rất lâu chạm tới được. Đừng mong đợi người bảo vệ sẽ giữ sẵn một chỗ cho bạn, và khi bạn đến khu gửi xe, anh ta sẽ nói, đây là chỗ của ông bà. Chúng ta phải thấy những cơ hội tự nó hình thành hoạt động và hành động để nắm được chúng. Và đừng ngạc nhiên nếu như kết quả đến một cách bất ngờ, như thầy có phép màu can thiệp. Người theo chủ nghĩa hoài nghi xã hội thế này. Nếu mọi người đều học được cách lưu kéo thế giới theo mình, thì chẳng phải tất cả chúng ta sẽ tranh giành vì một thứ chỉ là hữu hạn thôi sao? Làm sao mà mọi người đều có thể thành công được? Làm sao mọi người có thể tước đoạt mọi tài nguyên trên thế giới này được? Câu trả lời dựa trên sự thật là chỉ trong có những người thực sự sử dụng kiến thức này mới điều khiển được dục vọng của mình. Người không cắt bỏ được mối liên hệ giữa lòng tham và dục vọng sẽ không bao giờ có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực như người luôn có những dự định tích cực. Hầu hết những người say cờ bạc đều không thể sử dụng vô thức để chiến thắng bởi vì đầu óc của họ bị lòng tham hao túng. Tuy nhiên, bạn có thể nhận ra rằng Một tay cờ bạc chuyên nghiệp luôn chấp nhận nghịch cảnh ngay cả khi đang đen đủ nhất. Họ đã có thể cắt bỏ hoàn toàn dục vọng của mình. Cắt bỏ dục vọng, và với sự dẫn dắt của một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc rõ ràng trong đầu, vô thức sẽ hoạt động để tạo nên những điều kỳ diệu. Những tay chơi chấp nhận nghịch cảnh này, âm thầm tiến đến thành công từng bước một. Người vẫn bị lòng tham và dục vọng làm mờ mắt, có thể đã thắng lớn, trên chứa bạc, nhưng cuối cùng vẫn về nhà trong tâm trạng bất hạnh vì dục vòng đã đẩy họ đến thất bại. Những người nghiện chơi xổ số thường có tuần mua vé, có tuần không, và mỗi khi không trúng, họ lại thất vọng kinh khủng. Cũng có lúc, họ lạng người vì kinh ngạc khi con số họ thường chọn trúng và đúng tuần họ không mua. Điều này xảy ra vì khả năng bóp méo của dục vọng đã không hiện diện. Hầu hết những người trúng số sẽ bảo bằng rằng Họ không bao giờ để mình biến thành con bạc khác nước. Người khác trượt, bởi vì họ bị điều khiển bởi dục vòng trúng số, trong khi những người chiến thắng không bao giờ suy nghĩ như vậy. Điều này cũng đúng, bởi người chơi chứng khoán, dục vọng làm cho họ trở nên thiếu kiên nhẫn và đưa ra quyết định sai lầm. Trong thương lượng, phần thắng luôn thuộc về những người ít bị lôi cuốn bởi lợi nhuận nhất. Ngay cả người ăn xin luôn trân trọng từng đồng lẻ. Họ nhận được và không có cảm xúc nặng nề đối với người không cho họ đồng nào cũng là người nhận được nhiều hơn. Có thể, bạn vẫn nhớ kinh nghiệm đau thương với một người bán hàng nào đó trong quá khứ. Rất có thể, người đó đang trong cơn tuyệt vọng và bạn từ chối vì cảm nhận được sự tuyệt vọng đó. Dục vọng có đặc tính tiêu cực về điều này. Dục vọng không bao giờ gợi lên những cảm xúc tốt đẹp hay là hồi đáp tích cực từ bạn. Sự tiêu cực sẽ lôi kéo cảm giác tiêu cực. Người không có khả năng kiềm chế dục vọng sẽ không bao giờ thành công trong lĩnh vực họ lựa chọn. Đừng ước mong thành công, hãy ước mong có được khả năng để đạt được nó. Một cách kiểm soát dục vọng để đạt được thành công là tìm nguồn lực có thể giúp đạt được nó. Nếu mục đích duy nhất của bạn là đạt được mục tiêu, dục vọng sẽ xuất hiện. Bạn sẽ thu được nhiều hơn nếu chỉ xin những nhân tố dẫn bạn đến thành công. Ví dụ, như nếu mục tiêu của bạn là chiến thắng một trận đấu, hãy đặt mục đích của bạn tập trung vào sức mạnh thể chất và khả năng dẻo dai của tinh thần. Dục vọng chiến thắng chắc chắn sẽ bị hòa lẫn với hoài nghi, lo lắng và căng thẳng. Công thức hiển nhiên phá vỡ sự tập trung và cản trợ khả năng duy trì sức tập trung của bạn. Những vận động viên như marathon, thành công, hiểu điều này nên họ tập trung vào duy trì sức bền, tốc độ chạy lý tưởng chứ không làm đầu óc của mình rối beng lên, chỉ vì nhắm vào vật đích. Vậy quay lại với những người hay nghi ngờ, những người đã hỏi rằng, bí mật này không đúng với tất cả mọi người biết nó. Không phải tất cả chúng ta đều phù hợp với chỗ đổ xe hoàn hảo đó. Nếu tất cả chúng ta đều suy nghĩ theo cách được miêu tả trên kia, một cuộc cách mạng vĩ đại trong tư duy con người sẽ xảy ra. Hãy cân nhắc những gì suy nghĩ tích cực đã làm được. Loài người đã từ di chuyển bằng ngựa rồi chuyển sang xe hơi, tàu lửa bằng hơi nước sang bằng máy bay điện tính sang điện thoại di động từ con đường đất bẩn thiệu sang siêu xa lộ thông tin và tất cả tiến độ kỳ diệu này đều bắt nguồn từ suy nghĩ tích cực Có một chỗ đậu xe hoàn hảo sẽ trở nên mờ nhạt khi so sánh với những tiến bộ này Nếu muốn có một câu trả lời thành thật cho thắc mắc của những người hoài nghi kia chúng ta có thể nói rằng Đầu óc của con người có thể vẽ ra một hệ thống đổ xe hoàn toàn mới, đáp ứng được yêu cầu của tất cả những người sử dụng, bí mật này đến cùng. Nếu bạn tin rằng, thành công của mình dựa trên thất bại của người khác, và nếu chúng ta trở nên giàu có, thì những người khác sẽ nghèo đi, thì thực tế không phải như vậy. Hãy nhớ rằng, những gì giống nhau sẽ lôi kéo nhau. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, mọi người sẽ được truyền cảm hứng như thế, hiệu quả sẽ xuất hiện và sẽ có thêm vô số cuộc đời được tác động ti thần kỳ dẫn đến thành công. Hãy ghi nhớ 4 bước dẫn đến thành công sau đây. Bước thứ nhất, trong quá trình sáng tạo, hãy làm rõ mục đích của mình với tư duy hoàn toàn không có dục vọng để tránh mọi bất ổn về tinh thần hay các chướng ngại Phật không cần thiết. Bước thứ hai, tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng vào việc những gì bạn yêu cầu sẽ thành hiện thực. Thứ ba, tưởng tượng thành công, Với các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, vẽ nên một bức tranh rõ ràng trong đầu về cảm giác trước những gì mà bạn đạt được. Thứ tư, hãy sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần để nhận ra và sử dụng những điều kiện để thành công khi chúng xuất hiện. Hãy xem xét một vài ví dụ minh họa sau. Giả sử, như bạn muốn gặp được tình yêu của cuộc đời mình. Đầu tiên, hãy gửi mong muốn này đến suy nghĩ của bạn mà không có một chút hồi hợp hay là vướng mắc gì về kết quả. Tiếp theo, hãy biết chắc chắn rằng người này sẽ tự đến với cuộc đời của bạn theo cách của họ. Hãy hình dung về người trong mơ của mình và củng cố hình ảnh này bằng những cảm xúc bạn sẽ có nếu như bạn thực sự được ở bên cạnh họ. Một khi bạn đã hoàn thành xong ba bước đầu tiên này, vũ trụ sẽ vận hành để bạn đạt được mục tiêu của mình. Bước cuối cùng, chỉ đòi hỏi bạn phải sẵn sàng tiếp nhận các cơ hội, gặp gỡ bạn bè, tham dự vào các hoạt động xã hội và cư xử. Như bạn đang sống đúng trong ngày bạn gặp được người trong mơ của mình, hãy sẵn sàng để những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc của bạn trở thành hiện thực. Và như Dick Park Chopra đã khuyên rằng, hãy để vũ trụ giải quyết các chi tiết. bốn bước này sẽ mang lại thành công, ngay cả trong những việc đơn giản của cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như nếu bạn mất ngủ, bạn sẽ thấy bạn càng cố để ngủ thì sẽ càng khó ngủ. Bạn không thể nhắm mắt thật chặt rồi ngủ tiếp đi thay vào đó hãy bắt đầu bằng việc vũ sạch mong muốn được ngủ ra khỏi bản thân của mình hãy tin rằng mình sẽ ngủ được nhưng đừng quá lo lắng về nó rồi sau đó dựng nên một hình ảnh tâm lý rằng mình đang ngủ và bổ sung vào đó những cảm giác tương ứng làm xong việc này cộng thêm với sự biến mất của cảm giác lo lắng về giấc ngủ bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm bình an và một giấc ngủ sâu không mồ mị sẽ đến tự nhiên người có công việc đòi hỏi sự sáng tạo liên tục ví dụ như thiết kế quảng cáo sẽ nói rằng nếu như trong đầu của họ luôn muốn có ý tưởng thì họ sẽ không có được một sáng kiến nào hết ý tưởng xuất sắc nhất nảy sinh khi đầu óc không hề có sự hiện diện của dục vọng ý tưởng này thường xuất hiện khi đầu óc tập trung vào những gì hoàn toàn không liên quan đến công việc như dọn dẹp nhà cửa, chơi thể thao hoặc là nghỉ ngơi thư giãn một điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là sự khoát lát về khả năng sử dụng quyền lực của vô thức để đạt được thành công sẽ chỉ lấy đi những năng lực của bạn. Nếu bạn ba hoa rằng mình sẽ thắng trong trận đấu này, điều đó có nghĩa là bạn thiếu sự tin tưởng hoàn toàn vào kết quả và điều này sẽ làm lưu mờ khả năng tạo nên hình ảnh tâm lý rõ ràng. Hãy sử dụng năng lực này vì chính bản thân của mình. Và nhờ rằng, nếu như bạn nghĩ dựng nên hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, cho phép bạn được quyền lười biếng để đi chơi, Trước ngày thi đấu, thì bạn đã có hiểu biết sai lầm về bước thứ tư. Nếu có một trận đấu sắp diễn ra, hiển nhiên bạn sẽ thấy hồi hợp, căng thẳng và tất nhiên bạn muốn chiến thắng. Hãy thử theo cách này. Tưởng tượng rằng bạn đã là nhà vua địch. Bây giờ hãy nhớ hình ảnh này cùng cảm xúc bạn đã có khi ấy. Dư vòng sẽ biến mất, vì thắng lợi đã là chuyện của quá khứ. Hãy giữ hình ảnh và cảm xúc này trong đầu và chắc chắn Bạn sẽ nhận ra nó Tất cả bốn bước tuyệt mật để thành công Đều sẽ có trong cảm xúc Chính là những gì mang lại Một hình ảnh tâm lý rõ ràng Không thể chối cãi Đến lúc đó, bạn đã là người thắng cuộc Tất cả các nhà lãnh đạo tài năng Trên thế giới Đều có những sở thích Mà họ theo đuổi khi có thời gian rảnh rội Winston Churchill Lúc sinh thời trước thích vẽ tranh khi ông không phải giải quyết Các vấn đề của nghị viện Khi thay đuổi những thú vui này, đầu óc được giải phóng khỏi dục vọng và có thể đạt được nỗ lực cao nhất. Những tướng lĩnh quân đội tài năng đều hiểu rằng nếu bị ám ảnh bởi khát khao chiến thắng thì họ sẽ thất bại, và vì thế họ luôn tìm một thú tiêu khiển nào đó để tự làm mình sao nhạn. Dục vọng chỉ đem lại nỗi buồn, sự thất vọng, căng thẳng và làm mất đi năng lượng tích cực. Đức Phật đã rất đúng thì con dục vọng là nguồn gốc của mọi khổ đau. Ngày Albert Einstein phát hiện ra thuyết tương đối, ông đang rất kích động và muốn hiểu được mọi bí mật. Về đặc tính của ánh sáng, ông nhận ra rằng, mong muốn hiểu về những điều này, không có lợi gì cho mình, vì thế ông quyết định chơi piano để thư giãn. Ông chơi hàng giờ liền, và khi đã bình tĩnh hơn, thuyết tương đối đã đến với ông qua dòng chạy của âm nhạc. Nỗ lực là một cách khác để giảm bớt dục vòng đừng nhầm lẫn giữa nỗ lực giành chiến thắng với dục vọng Hãy xác định làm hết sức mình. Người cố gắng trong học hành sẽ đạt được kết quả tốt vì họ tập trung vào nhiệm vụ trong tay mình. Người muốn điểm tốt nhưng lại không hy sinh cho việc học hành thì cuối cùng sẽ nạn chí. Hơn ngựa, mọi người thường sẽ giúp đỡ ta khi chúng ta chứng tỏ được rằng mình đang cố gắng hết sức. Nếu ta thấy ai đó đang đẩy một chiếc xe chết máy dọc đường đến tìm sửa chữa, ta sẽ muốn giúp họ hơn là ai đó đang ngồi trên xe và chờ những viên cứu hộ đến giúp. Như một câu thành ngựa đã nói, Chúa chỉ giúp những người biết tự giúp mình. Nỗ lực hết sức là một con đường vững chắc để giúp bạn gia tăng cơ hội thành công. nhưng bạn cũng thấy đấy, còn có rất nhiều nguồn lực mạnh mẽ khác ở những chiều không gian cao hơn. Hãy sử dụng bí mật này để thành công và xem sức mạnh kinh ngạc đó trở thành một phần con người bạn. Những điều tối mật, cạm bệnh của dục vọng. Thứ nhất, dục vọng như phần bị trục trặc trong một cổ máy và chẳng đứng quyền năng của vô thức. Thứ hai, dục vọng có nhiều đặc tính tiêu cực và những gì tiêu cực sẽ lừa kéo sự tiêu cực. Thứ ba, muốn và không muốn, luôn cùng tồn tại, là nguồn căng của khổ đau. Muốn là trạng thái thiếu hụt, nó tạo nên sự hồi hợp và nỗi sợ hãi Đôi khi rõ ràng, đôi khi phản phức. Ta cần phải học được cách giảm bớt dục vọng và ngưng suy nghĩ về những gì ta muốn. Thứ tư, khi bạn muốn một điều gì đó, hãy biến cảm giác khát khao thành niềm tin. Bằng cách này, bạn sẽ áp dụng được quá trình sáng tạo. Dục vọng không có tác dụng gì trên con đường tới đích và sẽ làm cho thành công của bạn biến mất. Thứ năm, luyện tập để biến dục vọng thành niềm tin từ những tình huống nhỏ như đặt bạn ở nhà hàng, một chỗ đổ xe hay một vụ mua bán. Một khi bạn đã bắt đầu tìm ra con đường thoát khỏi dục vòng của mình, những cơ hội dành cho bạn sẽ là vô kệ. Thứ sáu, hãy tìm ít nhất một sở thích mà bạn thực sự ưa thích để giúp bạn có thể sao nhãn khỏi dục vòng. Nhưng phải chắc chắn rằng, thu vui sẽ mang lại cho bạn cảm nhận khác với những gì mà bạn thường gặp trong cuộc sống. Ví dụ như nếu bạn làm một công việc lao động chân tay Thì đừng chọn thú vui cần có nỗ lực về thể chất như là thể thao chẳng hạn